Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Hán tử gầy gò nhận lấy khí huyết đăng. Đánh giá quan trạch một chút. Sau đó cẩn thận ngửi một chút. Không khỏi vui mừng trong bụng. Nhị phẩm khí huyết đăng này có thể tăng lên 200 cân khí lực cho vỏ giả. Có khí huyết đăng này khoảng cách lên cấp tiếp theo của hắn liền dễ dàng hơn rồi. Gạch ngang tiểu tử này là nhà ai, một vạn lượng bạc thế nhưng nói cầm ra liền cầm. Gạch ngang hơn nửa năm ngàn lượng trong đó còn là dùng nhị phẩm khí huyết đang để thay thế. Đây nhưng là nhị phẩm đang dược a. Thật là phá sản. Gạch ngang nhìn tuổi của tiểu tử kia không lớn lắm. Khí tức tương đối trầm ổn. Xem ra nhất định là xuất ra từ một đại gia tộc nào đó của Tân Vệ Thành chúng ta. Gạt ngang mấy tên võ giả chung quanh kia nghị luận rối rít trong con mắt nhìn Lâm Tiêu có giật mình, tham lam kinh diễm. Trong quầy hàng, tinh thiết đang lô ở dưới ánh đèn tảng ra quang mang nội liễm, giống như là dị bảo trân quý, cực kỳ bất phàm. Mặc dù một lần liền tiêu mất vạn lượng nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại không có chút đau lòng nào. Có tinh thiết đang lô rồi, Chắc hẳn tam mụi Lâm Nhu nhất định sẽ mừng rỡ đi. Đối với sự phát triển của tam mụi ở trên phương diện luyện dược sư cũng rất có lợi ích. Nhìn đang lô này, Lâm Tiêu đột nhiên lại nghĩ đến bát quái lô đã đem chính mình mang đến thế giới này. Kể từ ngày đầu tiên chính mình dung nập vào thân thể này, chính là không còn động tĩnh gì nữa. Chỉ là hóa thành đồ án lô định phù hiện ở cánh tay phải của mình. Để cho Lâm Tiêu có chút nghi ngờ cùng tò mò Hán tử gầy gò cười A a a đem khí huyết đang cùng ngân phiếu cẩn thận để vào trong ngực Rồi sau đó trực tiếp đem tinh thiết đan lô đưa vào trong tay của Lâm Tiêu Lâm Tiêu cầm lấy đan lô vừa muốn rời đi Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đại điện này Gạch ngang chậm đã tinh thiết đan lô này ta muốn rồi Mọi người nhìn lại chị thấy ba tên thanh niên đi theo làm tùy tùng cho một tên thanh niên khác mặc giực sưa bào chậm rãi đi tới. Lên tiếng chính là tên thanh niên được bao quan. Một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đan lô ở trong tay Lâm Tiêu. Thần sắc có chút mừng rỡ. Gạt ngang ha ha. Không nghĩ tới hôm nay tùy tiện tới đại điện giao dịch đi dạo một chút lại có thể thấy được một cái đan lô như vậy. Không tệ. Không tệ. Khóe miệng thanh niên mỉm cười. Hiển nhiên không để những người ở tại chỗ vào trong mắt, mà ba tên thanh niên ở bên cạnh hắn đều là ánh mắt sắc bén, khí tức cường hãn, tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Gật ngang là hắn. Ô Hạo Lâm tiêu cùng những người tại chỗ nhìn một cái liền nhận ra đối phương, chính là đệ tử thiên tài Ô Hạo Kỳ của Đan Các. Gạch ngang cơ nhiên là hắn. Có trò hay để xem rồi. Ô hảo nhưng là đệ tử thiên tài của Đan Các. Cường giả chân vũ giả tam chuyển. Đồ vật mà hắn coi trọng không có ai có thể cướp đi. Gạch ngang không biết Tiếu Ninh này sẽ làm như thế nào. Nếu như là ta, khẳng định sẽ biết điều một chút đem tin thiết đang lô dâm lên. Nói không chừng có thể lấy được hảo cảm của đối phương. Bám vào một cây đại thụ như vậy. Bên cạnh có mấy tên võ giả thấp giọng nói, ánh mắt nhìn đám người Ô Hạo cùng Lâm Tiêu, nhìn cột diện phát triển. Gạch ngang tinh thiết đang lô này bán cho ta đi. Một vạn lượng bạc đúng không đưa tiền Ô Hạo nhìn Lâm Tiêu, hướng về phía thanh niên đứng một bên mà nói. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười. Nhìn như ôm hỏa vô cùng nhưng trong con ngươi toát ra lại phản phất như ngăn cách giữa hai thế giới. Đúng vậy, lấy thân phận cùng đệ vị của Ô Hạo, võ giả bình thường căn bản không cách nào tiến vào trong nhãn giới của hắn. Gạch ngang tiểu tử. Đây là một vạn lượng. Tinh thiết đan lô này liền đưa cho ta đi một thanh niên mắt tam giác ở bên cạnh Ô Hạo tiến về phía trước một bước. Trong tay kẹp lấy mấy tờ ngân phiếu. Một bên đưa cho Lâm Tiêu, một bên lại là trực tiếp hướng tinh thiết đang lô ở trong tay Lâm Tiêu chộp tới. Nhưng không đợi hắn chụp tới tinh thiết đang lô, Lâm Tiêu hơi lùi về phía sau, tay phải ống một cái, trực tiếp đem tay của thanh niên mắt tằm giác ống ra. Gặp ngang xin lỗi tinh thiết đang lô này hữu dụng với ta, các ngươi nếu như cần đang lô mà nói tìm cái khác đi. Sắc mặt của Lâm Tiêu trầm xuống, Đạm mạc lên tiếng. Đối với hành động của đối phương khí thịnh lăng nhân, không một chút trưng cầu ý kiến của chính mình thì nhịn không được có chút bất mãn. Gạt ngang âm mọi người tại đây đều sửng sốt. Hiển nhiên không ai ngờ tới Lâm Tiêu lại sẽ có phản ứng như vậy. Đặc biệt là Ô Hạo, vốn là hai mắt tự phụ, cao ngạo cũng là không nhịn được mà toét ra một tia kinh ngạc. gạt ngang hừ thanh niên mắt tham giác bị Lâm Tiêu cự tuyệt. Không khỏi tức giận trong lòng. Lâm Tiêu thế nhưng để cho hắn ở trước mặt Ô Hạo ném một cái mớ mặt. Nếu như bình thường thì hắn đã sớm không nhịn được mà động thủ. Bất quá ở trước mặt mọi người hắn vẫn là khắc chế dục vọng xuất thủ mãnh liệt. Âm lãnh nhìn Lâm Tiêu, "Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai không nói ra cái giá đi." Đem tinh thiết đan lô này bán cho chúng ta. Sau này chuyện gì cũng dễ nói. Thu hồi tinh thiết đan lô." Lâm Tiêu nói, "Ta đã nói rất rõ ràng, tinh thiết đan lô này không bán. Muốn đan lô thì các ngươi đi tìm người khác đi." Gạt ngang tiểu tử thối, thanh niên mắt tam giác sắc cơ tức lộ, không khỏi tức giận lên tiếng, "Nếu như nơi này không phải là đại điện giao dịch, nghiêm cấm đánh nhau. Hắn đã sớm đánh ra một quyền, làm sao còn có thể nói nhảm với đối phương? Nhưng hiện tại hắn lại không thể không chế trụ sát cơ trong lòng, tiếp mắt lạnh như băng nói: "Ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng rồi hãy nói. Gặp ngang nghĩ thông hay không kết quả đều giống nhau. Xin lỗi, ta còn có việc." Cũng không phụm bồi rồi Lâm Tiêu không muốn dây dưa nhiều với đối phương. Loại người tự tát ra tình ai không phải là mấy câu nói đơn giản liền có thể khiến cho đối phương thay đổi chủ ý. Mạc Tinh Thiếp đang lộn này thì chính mình càng không có khả năng bán. Nói thêm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa. Gạt ngang mẹ kiếp thanh niên mắt tam giác chửi nhỏ một tiếng. Sắc mặt đỏ lên. Một quyền của hắn liền muốn hướng Lâm Tiêu đánh qua. Nhưng mà bị Ô Hạo thần sắc lạnh lùng bắt lấy. gạt ngang các hạ Ô Hạo ngăn lại thanh niên mắt tam giác. Đi mấy bước liền đến trước mặt Lâm Tiêu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Có thể ngươi không nhận ra ta. Ta gọi là Ô Hạo, chính là đệ tử của Nan Các. Tình thiết đang luôn này ta coi trọng. Ngươi ra giá đi. Chúng ta sau này chuyện gì cũng dễ nói. Nếu không, Ô Hạo cười lạnh hai tiếng. Giọng nói mặc dù ôn hòa nhưng ý tứ uy hiếp trong đó lại rõ ràng. Lâm Tiêu nhướng mày, nhìn bốn người vây quanh chính mình. Hành động năm lần bảy lượt của đối phương để cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Nói: "Ta không quan tâm ngươi là ai. Ô Hạo hay là cái gì Hạo? Tinh thiết đan lô này ta sẽ không bán. Ta còn có việc." Tránh ra Lâm Tiêu xô ra Ô Hạo. Say người liền đi